Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của tác giả Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Kramer muốn Herfen báo cho Bo biết chuyện đứa bé, nhưng Herfen phản đối vì đối với tình hình hiện tại, họ chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa để quân Mỹ tới đây. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Kramer thỏa hiệp với yêu cầu đó, nhưng đồng thời anh cũng buộc Herfen và các đồng đội ở phòng đồ đạc chuyển đứa bé đến khối 61. Đó là một căn nhà dành cho các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm trong trại nhỏ, bọn S.S sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến đó vì sợ lây bệnh cháy giận hoặc bệnh đau màng óc. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nó lại là chỗ an toàn nhất để giấu đứa nhỏ. Khi Swilling về nhà, hắn vẫn đinh ninh mình đang nắm quyền kiểm soát mọi việc. Lúc đó, mụ vợ hoten của hắn đang ngồi gói ghém đồ đạc và chẳng buồn để mắt tới hắn. Mụ hoten khinh bỉ người chồng ngu ngốc nhu nhược của mình. Mụ vẫn thường âm thầm so sánh chồng mụ Với tên đại úy Clotick cứng rắn Sveiling kể cho vợ nghe việc Hắn đã bắt tay với những người cộng sản Che giấu đứa bé người Do Thái Việc đó khiến mụ Horten sợ hãi Và càng thêm khinh thường Sveiling Vì đã quá ngây thơ tin rằng Nhóm người đó sẽ về phe hắn Nỗi sợ của mụ đã lây sang cả Sveiling Khiến đêm đó hắn không sao ngủ được Câu chuyện tiếp theo như thế nào Mời các bạn tiếp tục lắng nghe cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói Của nhà văn Bruno Apis Sveiling ra lệnh Nhưng mùa hóc vừa đặt bút chì xuống mảnh giấy Thì hắn đã vội ngăn lại Không phải thế Viết kiểu chữ in cơ Phải trông như chữ của tù nhân viết ấy Mùa hóc bực mình quẳng ngay bút chì xuống Quả thật ấy Tôi phải nói rằng ồ thôi viết đi hắn gãi má rồi đọc tiếp tên capo và tên ba lan kropinski ở phòng đồ đạc đã giấu một thằng bé do thái mà thượng sĩ sveiling không biết mụ hóc ten vạch lên giấy những chữ cái to tướng sveiling ngắm nghĩa. như thế không được rồi hắn xé một miếng giấy khác ở gói đồ và đưa cho mụ ta Tên Hơ ở phòng đồ đạc và tên Ba Lan Kropinski muốn chơi thượng sĩ Svailin một trò bẩn thỉu. Chúng có một thằng bé do thái giấu trong phòng quần áo ở góc bên phải phía sau nhà. Thế là Svailin bước đến sau lưng mụ Horten ngách nhìn qua vai. Thế, được đấy. Bây giờ viết xuống dưới nhé. Một tù nhân ở phòng đồ đạc trong khi viết mụ horten hỏi thế anh sẽ làm gì với mảnh giấy này chứ sveiling xoa hai tay sung sướng tôi sẽ luồn nó vào trong súp của rennabot anh ranh ma như con cáo ấy đúng thế mụ horten nói giọng khinh bỉ sveiling lại cho đó là một lời khen đôi vú núng nính dưới chiếc áo ngủ mỏng dính của mụ ta đã khêu gợi những cảm giác của hắn Sáng hôm sau, ngay lúc điểm danh xong, Pipic chạy xuống y tá. Anh gặp Cơn trong phòng bệnh nhân. Này, tớ cần một túi đựng nước nóng nhé. Để làm gì? Eric Cơn sừng sốt nhìn Pipic đang thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Rồi anh lắc đầu tỏ ý không có. Chúng tớ chỉ có vài cái túi cho y xá ở đây thôi mà. Thì tớ sẽ đem trả ngay. Pipic khẩn khoản nói mãi và phải đem hết tài năng thuyết phục của mình ra mới lấy được một bình đựng nước nóng quý báu ở tay anh chàng cơn đa nghi kia. Pipic mang bình chạy vào nhà bảo Kropinski buộc vào ngang người cho mình. Rồi với một bọc áo Kropinski đã gói sẵn anh ta ra khỏi phòng đồ đạc lên sân kiểm soát chạy ra cổng. Đến đó anh báo cáo đi ra. Tên S.S. ngồi sau cửa sổ lặng lẽ ghi sổ ra, và tên chỉ huy khối phụ trách việc ra vào ngồi trước cửa sổ xem xét P.P.C. Mày mang cái mớ gì đi đâu thế hả? Đã chuẩn bị sẵn để đối phó với những câu hỏi và các biến cố. P.P.C. xoay ngoắt người sang trái một cái rất gọn, vì anh biết rõ ràng sự chuẩn xác về quân sự mà bọn S.S. đặc biệt chú ý chính là tờ giấy thông hành tốt nhất. Đồ len chọn ra đem chữa ở trạm may SS. Anh báo cáo và nhấn mạnh vào chữ đồ len. Cái đó có thể đặc biệt dễ nghe đối với lỗ tai tên chỉ huy khối. Dù sao, chiến tranh đến bây giờ cũng đã bước sang năm thứ năm rồi. Pipic lấy làm khoái trá để tên chỉ huy khối kiểm soát quần áo. Câu nói buông ra rất đúng. Và phẩm chất hào hạng của những chiếc áo len khiến tên chỉ huy khối không còn chê trách anh tù nhân vào chỗ nào nữa. Hắn cho Pipic đi bằng một cái hất đầu. Đi đi, thằng ăn cướp. Pipic đập gót vào nhau quay đằng sau. Động tác hơi thừa nhưng lại rất đúng kiểu. Lọt qua cổng rồi anh cảm thấy như mình vừa chui được qua một lỗ kim. Trong trạm may, Pipic chạm chán với một tên hạ sĩ. Này, mày mang cái đồ gì thế hả? Không đợi P.P. trả lời, Lan Gơ đã từ phía sau lưng tên S.S. lên tiếng. Thưa ngài, đồ để chữa lại đây ạ. Tôi bảo phòng đồ đạc đưa ra, không có gì đâu. Thế là tên S.S. để P.P. đi qua. Anh mang mớ áo, qua dãy tủ nhân đang ngồi chăm chỉ làm việc bên máy khâu, vứt cái gói nghe phịch một tiếng lên cái bàn cất trước mặt Lan Gơ. Anh Capo cẩn thận xem xét từng chiếc áo. Anh cầm một chiếc lên, lật đi lật lại các phía, trải lên bàn, xem kỹ lần lót với hàng áo, ra vẻ là rất bận rộn. Riêng có đôi mắt anh trong khi hoạt động tập trung như thế thì vẫn hướng về một chỗ đặc biệt mà Pipic chú ý theo dõi. À, trong thùng rẻ vụn dưới bàn. Pipic mau lẹ cúi xuống. Lunger cầm áo dơ lên che cho Pipic lúc anh cúi xuống, và ở phía dưới Pipic lại được che bằng những tấm gỗ đóng quây chung quanh bàn. Những ngón tay nhanh nhẹn của Pipic cởi khuy áo gilê, áo sơ mi, vặn nút túi đựng nước nóng, thọc vào lục lọi trong thùng rẻ vụn, tìm thấy một cái chai. Khi anh đang đổ sữa vào túi đựng nước nóng và đang giấu cái chai không vào thùng rẻ vụn như cũ. Thì một gói nhỏ ở trên rơi xuống. Đường! Pipích ngẩng lên nhìn Lan Gơ. Lan Gơ nháy nháy con mắt. Hai người hiểu ý nhau. Pipích để riêng gói nhỏ kia ra. Cài áo lại, rồi đứng lên. Họ nói thêm vài câu vô nghĩa nữa. Rồi anh chàng nhỏ bé cun cút bước đi. Tên hạ sĩ ngoài cửa, ký lên giấy ra vào sữa ướp lạnh làm mát cả bụng pi trên đường về anh chuyển gói đường lên đằng trước cái mũ không có chóp của tù nhân để nhỡ gặp tên ss nào phải bỏ mũ ra chào cũng vẫn nắm được gói đường trong tay pi đang đi về phía cổng trại bỗng thấy đằng xa có một đám tù nhân đứng bên cửa sổ anh biết đó là tên chỉ huy khối đang lục soát quần áo của họ bỏ mẹ rồi Cái thằng khốn ấy đang lục lọi từng người như thế kia đấy. Pipic không thể quay lại được nữa, lại cũng không thể đứng im một chỗ. Anh đã tới gần cổng quá rồi. Làm thế nào đây? Phải cứng rắn lên cậu ơi. Ai gây ra cái trò này ở đây? Cậu hay là tớ đây? Chính tớ. Rồi không sợ hãi, Pipic bước gần đến cái lỗ kim kia đến nơi anh lách đường đi qua đám tù nhân bỏ phứt cái mũ trong đó có gói con ra đập gót vào nhau miệng hét tù nhân số hai ba chín tám ở trạm may SS trở về trại tên chỉ huy khối đang bận lục soát bỗng quay lại pipik đưa giấy thông hành cho hắn là một động tác quay đằng sau rất lịch sự và thế là anh lại lọt qua được lỗ kim Những giây phút trôi qua đầy căng thẳng đến mức đứt mạch máu. Nhỡ có một tiếng hét đằng sau lưng anh. Ê này, cái thằng ở phòng đồ đạc kia, quay lại cổng. Mỗi bước chân đưa Pipic đi xa cổng, càng làm cho tình trạng căng thẳng dịu bớt đi. Anh không còn cảm thấy cái lạnh ở bụng nữa. Chẳng có ai hét gọi gì cả. Sau lưng Pipic là một khoảng trống mênh mông che chở cho anh. Đi được chừng nửa sân kiểm soát, Pipik co cẳng chạy. Sự căng thẳng đã hoàn toàn biến mất. Thay thế vào đó là cả một nỗi vui sướng mãnh liệt tràn ngập lồng ngực. Pipik chạy. Có tin mừng rồi, chú bé ơi. Chúng ta có sữa rồi đây. Krupinski sung sướng đến chảy cả nước mắt. Anh đập mãi vào tay Pipik khi hai người ngồi sồm trước mặt đứa bé nâng niu nhìn nó thích thú được uống sữa đứa bé giơ cả hai tay ra cầm lấy cái cốc nhôm to tướng nom như một con gấu con cứ chuồn chụt liếm môi mãi kropinski thầm thì nói cậu thật là tốt cậu là người anh em tốt và can đảm lắm pipik đáp lại chào ôi Cậu mà biết tớ suýt vãi đái ra quần như thế nào ấy, thì... Rồi anh cười, chính mình cũng không tin được như vậy. Bỗng, Herfen đến đứng đằng sau, họ sung sướng ngẩng nhìn Herfen. Này, cậu lấy sữa ở đâu ra thế? Pipic nhe răng cười với Herfen, lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào bụng đứa bé. Bò ở ngoài đồng ơi! Chào bò nhá! Bò cho tới ít sữa! Rồi đi mà bò! Đứa bé cười khanh khách. Pipit -pip lăn mình ra đằng sau, đập hai tay vào nhau. Nó cười đấy! Các cậu có thấy không? Nó đang cười đấy! Hơ vẫn nghiêm nghị. Anh có vẻ mệt mỏi vì đêm qua trằn trọc không sao ngủ được. Trong lúc điểm danh buổi sáng, anh nghe Kramer nói là mọi việc đã thu xếp với Zizkovsky, anh Ba Lan trùm khối 61 rồi. Lúc này Herfen đứng trước mặt đứa bé và thấy nó sung sướng được ăn sữa như thế nào. Anh có nhiệm vụ phải cho hai người biết rằng đứa bé... Này, Herfen bắt đầu. Pipik đã chú ý đến việc Kramer tới thăm sáng nay. Anh biết ngay là anh trùm trại đang nhờ Hơ Phen nói lại, và hẳn anh ta có những đứa bé đi khỏi căn nhà này. Nhưng có ngờ đâu lại là căn nhà chuyển nhiễm. Hơ Phen nói cho họ yên lòng. Giữa ban ngày không thể nào đem đứa bé đến trại nhỏ được, chỉ có thể làm vào lúc đêm tối mà thôi. Tên Sveilin thường thường rời khỏi căn nhà vào buổi tối sau phiên tổng điểm danh. Đó là lúc thuận tiện nhất, Pipick đút hai tay vào túi quần buồn bã nói: "Một con mèo con sinh rắn là thế. Một tù nhân đến báo tên Smiley vừa tới, họ phải giải tán nhanh." Tên Smiley đã chui ngay vào phòng giấy và hắn vẫn chưa đưa mảnh giấy kia đi được. Lúc bước vào trại Hắn đã cẩn thận nhìn vào phòng điểm danh. Tên Rainerbott ngồi ở bàn giấy ngạc nhiên nhìn lên, thấy Sveilin lui ra với một câu chào lúng túng. Không biết cái thằng cha Hai Ni ngốc nghếch ở phòng đồ đạc ấy muốn gì đây? Hai ních, tiếng Đức là một danh từ dùng để phỉ bán chỉ những con người vô dụng. Trong buổi sáng đã mấy lần Sveilin bước ra, Nhưng hắn lại không gặp may, lúc nào ở cổng cũng đang có chuyện gì đó. Rồi cả buổi chiều, Sveilin ngồi trong phòng suy nghĩ. Sau phiên điểm danh buổi chiều, thường thì tên Rainerbos hay nhảy lên chiếc xe mô tô chạy về Ma gặp con bạn của hắn. Muốn đưa được mảnh giấy kia đi, thì Sveilin chỉ còn cách đợi cho phiên điểm danh buổi chiều xong xuôi và Rainerbos đi khỏi trại. Có nên đưa mảnh giấy quỷ quái này đi không chứ? Nỗi sợ hãi của mụ hoặc truyền sang người hắn, làm cho giờ đây chân tay hắn vẫn còn run. Hắn còn ở trong tổ chức SS, hắn không bao giờ phải lo lắng về tương lai cả. Cho đến nay, việc hắn gia nhập tổ chức sọ người với bọn SS ở trại đã làm cho hắn chẳng phải bận tâm vào việc vật lộn để mà sống. Chỉ mới từ lúc tranh cãi với mụ hóc ten hôm qua, hắn mới thấy giờ kết thúc của trại này đã đến gần một cách khủng khiếp rồi. Hắn không nghĩ đến việc hắn có thể chết về cái đó. Hắn chậm hiểu lắm. Buồn phiền ngẩn ngơ, hắn nhìn qua cửa sổ ra chỗ anh em tù nhân đang bận rộn ở phòng quần áo và những ý nghĩ bùng lên trong người hắn. Rồi hắn sẽ ra sao đây? Có phải là tôi nuôi anh không? Anh chẳng bao giờ học được nghề ngỗng gì, không được cái gì cả. Câu nói ấy cứ dây dứt hắn mãi, và ý cảnh lên voi xuống chó trong một tương lai bấp bênh, làm cho hắn buồn, vô tận. Ai ngờ rằng chiến tranh lại có thể kết thúc tai hại đến như vậy chứ? Cho đến bây giờ, vai linh vẫn có đời sống riêng của hắn thế mà bất thình lình phải ách cả những cái này lại hay sao fulrê lúc này sveiling nghĩ đến gã ấy như nghĩ đến một người hoàn toàn xa lạ không sao với tới được đang ngồi dưới căn hầm kín tránh bom lịch sự ở một chỗ nào đó rất là yên lành vô sự sveiling cảm thấy hắn bị bỏ rơi tên chỉ huy trưởng trại rất Ít chú ý đến hắn. Thế còn những thằng khác thì sao? Glutik ư? Rainerbos ư? Chúng nó chỉ làm bộ thân thiện khi nào chúng kiếm chắc được cái gì đó của hắn mà thôi. Một hộp thuốc lá bằng vàng của một anh do thái nào đó. Một chiếc nhẫn kim cương. Một cái bút máy bằng vàng. Đồng chí thượng sĩ. Và chúng vỗ vai hắn. Đồng chí. Zweiling có thể tưởng tượng thấy tất cả sự khinh bỉ của những tên đồng chí lịch sự kia. Và sẽ có ngày cười vào mũi hắn khi hắn cầu chúng giúp đỡ. Hắn tự cười mình trước đã. Nỗi sợ hãi chung của hắn bỗng biến thành nỗi sợ hãi trước Rút Tích và Rhinobot. Hai thằng ấy sẽ có thể khử hắn đi không một chút ân hận nếu như chuyện thằng nhóc do thái kia vỡ lở. Thơ Phen đã ra chỗ quầy dài nói chuyện với anh em tù nhân. Sveiling nham hiểm nhìn qua cửa sổ. Nỗi sợ hãi của hắn biến sang lòng căm ghét tên vô lại đứng ngoài kia đã đưa hắn vào chồng về cái việc thằng oắt do thái. Chính là mình phải cảm ơn nó đấy. Sveiling nghĩ thế. Đồ con lợn. Rồi tao sẽ xem mày bị quay như thế nào đây. đóng cái cửa ấy lại anh lại nói nhảm rồi mụ hốt đã quen nói câu ấy vì mụ không chịu nổi cái mồm của sveiling lúc nào cũng há hốc ra như là nghe thấy mụ lại vừa nói câu ấy sveiling đang mơ màng choàng tỉnh ngay ngậm miệng lại như người có tội hắn đứng dậy chậm chạp bước ra mở cửa herpfèn herpfèn nhìn lên và theo Sveilin vào trong phòng. Tuy đã nhiều lần hai bên đối diện nhau như thế, nhưng vẫn còn có một cái gì giữa hai người phải cố ý không biết đến. Đó là câu chuyện về đứa bé kia. Cái đó chỉ lơ lửng trên không như là một sự hiểu biết rất nguy hiểm. Và Hoffen hồi hộp chờ đợi xem Sveilin nói gì với anh. Anh bình tĩnh nhìn vào mặt tên Thượng sĩ. Svallin duỗi đôi thân cò hương của hắn ra đằng sau bàn giấy. Hôm nay không còn chuyến nào đến nữa. Điểm danh xong, cho tất cả chúng mày trở về khối. Thế nghĩa là thế nào? Ồ, được về sớm mà chúng mày cũng không thích nữa sao? Hắn cố làm ra vẻ nhã nhặn. Nhưng chúng tôi còn nhiều việc phải làm mà. Svallin gạt ý kiến ấy đi. Để đến mai, hôm nay, thế là xong. Dù sao cũng là xong sớm. Hắn nói tiếp. Ngài định nói thế nào ạ, thưa Ngài Thượng Sĩ? Hơ Phen hỏi, làm ra bộ ngây thơ. Thôi đừng vờ vĩnh nữa. Svailin cố thân mật nói. Mày với tao, đều hiểu chuyện cả rồi thôi. Hai bên lại đưa mắt thăm dò nhìn nhau. Bảo chúng nó xếp hàng ra điểm danh ngay. Hôm nay tự tao sẽ cầm chìa khóa. Hơ Phen bước ra khỏi phòng, cảm thấy cái nhìn soi mói của tên Sweiling ở ngay sau lưng mình. Một cái nháy mắt ra hiệu cho Pipic từ nãy đã đứng ở quầy lo lắng quan sát, để cho Pipic biết là có chuyện. Họ không nói với nhau một lời nào, chỉ có cặp mắt của họ nói, coi chừng đấy. Xếp hàng điểm danh. Hơ Phen đi khắp căn nhà. Xếp hàng điểm danh nhanh. Các anh em trong đội commando tập hợp trong phòng trước quầy dài đã ngạc nhiên vì bị gọi ra điểm danh sớm như vậy. Trong khi đó thì Hơ Phen đi khắp nhà, coi lại xem các cửa sổ đã khóa hết chưa. Vừa làm việc ấy, anh vừa suy nghĩ. Nếu lần này Tinsweilin tự tay hắn mang chìa khóa ra cổng, thì như vậy là họ đã bị kẹt ở ngoài cả, và chỉ có thể chui vào căn nhà bằng con đường từ bên ngoài mà thôi. Kế hoạch cũ phải thay đổi. Herfen không thể dứt khoát cái cảm giác về một điều nguy hiểm ngấm ngầm đang chờ mình. Tại sao Tinsweilin lại muốn ở lại trong căn nhà lâu hơn mọi khi? Hắn định làm gì đây? Grupinsky cũng ngạc nhiên về việc điểm danh sớm và bước ra khỏi góc nhà. "Gì thế?" Hoffen nói cho anh Ba Lan yên tâm và bảo anh ta ra đằng trước. Khi chỉ còn lại một mình, Hoffen mở một trong hai cửa sổ làm mái của căn nhà, nối liền tầng dưới phòng quần áo với nhà tắm. Hoffen nhìn thấy thế rất mừng. Anh kéo cánh cửa sổ đóng lại. Nhưng chỉ vặn chốt hờ, để nếu có ai ở bên ngoài ẩy vào khung cửa là nó khắc mở ra, rồi anh quay ra phía đằng trước. Ngoài trời đã tối đen, và phiên điểm danh cũng đã xong từ lâu, nhưng tên Sveilin vẫn còn ở lại trong phòng đồ đạc. Herfen, Pipik và Krupinski đứng trong một góc có bóng tối che kín giữa nhà bếp với nhà tắm. Họ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ tầng thứ hai căn nhà gạch to. Run rẩy giữa làn mưa phùn thấm lạnh, họ thọc sâu hai tay vào túi quần mỏng, mắt chăm chú nhìn lên các cửa sổ. Quang cảnh tĩnh mịch nặng trĩu bao phủ khắp trại. Không một bóng tù nhân. Thỉnh thoảng một anh chùm khối vội vã từ phòng nhân viên bước ra chạy lạo xạo trên sỏi đá. Rồi biến ngay vào căn nhà khối nào đó, rồi cảnh yên lặng ghê rợn lại trở về, và cùng lắng xuống. Những bóng đèn đỏ nhỏ bé dọc hàng rào thầm lặng, tỏa luồng ánh sáng yếu ớt, mặt sân kiểm soát, trải nhựa, rộng thanh thang, bị mưa ướt, lấp lánh mờ mờ. Khu rừng tối chung quanh trại, im lìm. Krupinski Thì thầm điều gì, và hai người kia không hiểu, và cũng không ai trả lời. Đứa bé ngủ rồi chăng? Tên Swelling đã để chiếc bàn xuống gầm bàn, và treo một miếng vải để che ánh sáng khỏi hát ra cái cửa sổ không có màn che. Lúc này, hắn có thể chắc chắn là tên Rainerbos đã ra khỏi trại, và ngoài cổng đã đổi phiên gác rồi. Hắn vội nhét mảnh giấy vào túi trên ngoài áo quân phục cho dễ lấy, rồi tắt đèn đi, rồi đặt mảnh giấy lên mặt bàn. Hắn dò dẫm lối đi trong bóng tối dọc theo cửa sổ phòng quần áo tới góc nhà sau và đẩy đống bị sang một bên. Ánh sáng chiếc đèn bấm của hắn xuyên thẳng vào phòng. Đứa bé mở to mắt nhìn vào ánh sáng chói loà và vội rút xuống dưới chân. Bên ngoài, Kropinski lắc tay Herfen. Đấy. Cả ba người trố mắt nhìn lên cửa sổ cuối cùng. Đằng sau cửa sổ có ánh sáng lóe lên. Bỗng Pipich chạy ngay về phía phòng đồ đạc. Trước khi anh lao được người qua cái cửa không khóa vào trong nhà, Herfen đã kéo được anh lại rít lên. "Cậu điên sao?" Pipich hổn hển. Tớ sẽ đánh chết nó. Krupinski cũng vừa chạy đến. Trên gác có tiếng kẹt cửa. Chỉ còn vài giây đồng hồ nữa để quyết định thôi. Ba người nói thầm với nhau, vội vã, nhưng sôi nổi. Hoefen biến vào trong nhà. Hai người kia tách ra như chuột vào cái hốc tối om dưới chân cầu thang. Nhanh như chớp, Hoefen đã đóng cửa lại sau lưng. Trên đầu anh tiếng cá sát gót dày nện trên đá cầu thang. Tia sáng chập chờn của chiếc đèn bấm lù mù nhảy nhót ngay trên bậc thang. Hành lang tối om. Hơ Phen chỉ còn không đầy một giây để quyết định xem mình sẽ nấp vào đâu. Và anh lúng túng. Chỉ có một góc tường thôi, rộng chừng hai thước ngay bên lối vào. Đứng hay ngồi thụp xuống đây. Bất giác, Hơ Phen ngồi thụp xuống nhanh, nép vào mép tường, gập đầu xuống và quàng tay ra ôm lên đầu gối. Đôi mắt đã nhắm chặt rồi, nhưng anh còn nhắm chặt hơn nữa. Dường như là làm như thế, anh sẽ khiến cho người khác không trông thấy mình được. Tên Sveilin đã xuống đến bậc thang cuối cùng và tiến ra cửa. Lúc này chỉ đợi xem phút giây ấy sẽ là may mắn hay... Chỉ cần ánh sáng đèn bấm vô ý chếch sang bên là Hơ Phen bị lộ ngay. Nhưng tên Sveilin đã chĩa đèn bấm về chỗ tay vặn cánh cửa. Hơ Phen kìm nín hơi thở dài trong buồng vội, lắng nghe những giây phút trôi qua. Không có gì xảy ra. Hơ Phen nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, anh nhẹ cả người. Từ bên ngoài vọng vào tiếng chìa khóa quay lạch cạch hai vòng trong ổ. Rồi tiếng chân bước lạo xạo xa dần. Hơ Phen ngẩng đầu lên. Bây giờ anh mới thấy trong những giây phút vừa qua, anh đã suy nghĩ với một tốc độ thật là cao. Nhưng chẳng có thì giờ hồi tưởng lại những ý nghĩ kia nữa. Anh đứng thẳng người lên. Trong cái hốc dưới mé cầu thang đá, Pi-pích, Và Kropinski cũng nín thở ép mình sát vào tường. Tên Svalin bước qua gần sát ngay họ. Chiếc áo da của hắn lấp loáng, cổ áo đặt lên chui vào dưới mũ. Với đôi chân dài, đầu gối chẳng bao giờ duỗi thẳng được, hắn bước từng bước dài theo con đường lên đồi. Hình dáng lẻo khèo của hắn mờ mờ như một bóng ma trong đêm mưa tối tăm. Bây giờ mọi việc sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định trong khoảng thời gian cho phép giữa phiên điểm danh của chính họ và phiên điểm danh của toàn trại. Cùng lúc đó Hơ Phen đang ở tầng trên, anh đã chủ tính tất cả mọi việc rất là đúng. Mặc dù anh đã vào được trong phòng đồ đạc nhanh như chớp từ trên mái căn nhà kế liền đó, nhưng lại không thể nào mang đứa bé đi bằng con đường ấy được. Phương pháp đó mất quá nhiều thời gian mà lại rất dễ bị lộ và thực ra là rất nguy hiểm. phen mở cửa sổ trên đầu cầu thang và nghe ngóng trong bóng tối. Trong cái lúc hồi hộp ấy, anh cảm thấy mình tỉnh táo làm sao. Điều đó có lợi cho anh lắm, rất sáng suốt. Anh tính toán xem công việc sẽ tiến hành như thế nào đây. Trước hết, hãy chờ đợi nghe ngóng đã. Phải chờ đợi vài phút nữa cho đến khi hoàn toàn chắc chắn là khắp chung quanh gần đó không có gì cả, tuyệt nhiên không có gì. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau trên sóng FM chín sáu năm và FM một trăm linh hai bảy hoặc trên trang web vov sáu vov vn. Thân ái chào tạm biệt.